chương 130 Nữ nhân thần bí với tự tinh Dực Sư Vương. Trên bầu trời xanh biếc, năng lượng không ngừng ba động kịch liệt, tạo thành một thứ âm thanh như sấm rền. Mặc dù Tiêu Yêm ở khoảng cách rất xa cũng cảm thấy lùng bùng lỗ tài Mắt hắn cao nhìn chằm chằm phía chân trời xa sôi, nơi mà hai màu xanh đỏ cơ hồ tràn ngập phân nửa bầu trời ngay đến tầng tầng mây trắng cũng bị phủ lên lưỡng sắc quang mang. Bên tai, đại vang lên một tiếng sấm lở, tiêu viêm lướt một ngụm nước bọt. Năng lượng uy áp truyền đến trên bầu trời làm cho chân hắn có chút run rẩy. Đây là cương giả trươn chính sao? trong miệng thì thào. sơ bộ kiến thức uy tế kinh khủng được sinh ra khi cường giả cấp bậc lải chiến đấu. Tiêu Viêm cảm thấy bản thân trước kia giống như là ếch ngồi đáy giếng. Tới hiện tại, hắn rốt cuộc cũng biết trong sách ghi cái gì là lấy một địch vạn thực sự cũng không phải chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm, Dược lão khẽ cau mày, nhìn trang chiến đấu ở chân trời xa xôi nhẹ giọng lẩm bẩm. Cô gái kia hẳn là nhân loại rồi. Nhưng làng chạy đến ma thú sơn mạch gây chiến đối với tử tinh Dược sư làm cái gì không biết Như thế nào Cảm thấy rung động Quay đầu nhìn thân thể phát run của tiêu viêm Dược lão đột nhiên cười nói Gia nan gật gật đầu Tiêu viêm cười khổ nói Xem bọn họ chiến đấu ta mới biết được Trước kia chiến đấu giống như là đứa trẻ So với da da thật thôi À Ta sớm đã nói quà Đấu khí đại lục rất lớn Hơn nữa Người còn mạnh hơn so với đấu hoàng cũng không ít Người rất có tiềm lực Chờ ngày sau người bước tới cấp bậc đó Tự nhiên sẽ phát hiện Thế giới này rất là đặc sắc Dược lão lại mỉm cười nói Mặc dù xem bọn họ chiến đấu tạo thành nguy thế Làm cho ta rất rung động Bất quá Ta cũng không muốn mơ xa con đường này thì chung bản thân phải kiên định Mà đạp từng bước Tiêu viêm sáng hạn cười nói Nghe vậy dược lão sửng sốt Trần vui mừng mỉm cười cái đầu Người có muốn tới xem bọn họ chiến đấu một chút không Lưng cảm nhìn Trận chiến không xa Dược lão mỉm cười nói Sẽ không bị bọn họ phát giác chứ Đầu tiên là vui vẻ Bất quá sau đó tiêu viêm có chút lo lắng nói: Người cũng quá xem thường ta rồi Dược lại óc vất vất tay, thân thể hóa thành một tia lưu quang biến vào trong cơ thể tiêu viêm Nhất thời, một cỗ sâm bạch năng lượng bao bọc lấy thân thể Đoạn dây dàn này cứ để ta khống chế thân thể của ngươi Nói xong lời này, tử vân dực sau lưng tiêu viêm tự động mọc ra Tử vân dực lần này không chỉ dài hơn một thước Mà trên bề mặt tử quang lưu chuyển cực kỳ linh động và thần bí sâm bạch năng lượng từ từ bao trùm lên hai cánh Đem toàn bộ quang mang có thể thấy được che giấu đi đi thôi. Hôm nay cho ngươi xem cái gì được gọi là cường giả chân chính." Dược lão thản nhiên cười, Từ Vân Dực hơi hơi chấn động, đem thân thể của Tiêu Viêm chậm rãi bay lên. Hai cánh rung lên lần nữa, rồi hướng tới địa phương đang chiến đấu mà điên cuồng lướt đi. Nhìn cái cối không ngừng hóa thành tàn ảnh vụt qua dưới thân, Tiêu Viêm khuôn mặt kích động đến mức hơi đỏ lên, bởi vì Từ Vân tăng phúc Lên tốc độ này của Dược Lão So với lúc ở Âu Toàn Thành còn nhanh hơn rất nhiều Khoái cảm bay với tốc độ cao Thực sự là suýt làm cho tiêu viêm xúc động Mà ngửa mặt lên trời hít dài Phía trên cánh rừng Tiêu viêm bay đi đối với tốc độ Nhanh chóng vô cùng Hơn 10 phút sau đã tới gần chỗ đang chiến đấu Trên bầu trời năng lượng ba động kịch liệt Tạo ra uy hoáp Mạnh mẽ đến lỗi Dù tiêu viêm đã được Dược Lão bảo vệ Cũng cảm thấy run sợ Cách trận chiến trên không Hoàng trường chục thước Tiêu viêm thân thể ngừng lại Mượn rừng cây rậm rạp mà che dấu lẻn đến một chỗ cây đại thụ che trời Ở chỗ này tiêu viêm có thể nhìn rõ Song phương đang chiến đấu trên rừng Trên bầu trời Quan sát gần đây Tiêu viêm lại một lần nữa lĩnh hội được Sự hung hãn của đấu hoàng cường giả Trên bầu trời xanh biếc Hai màu xanh đỏ bao phủ cả một lửa chân trời Nhìn qua cực kỳ đồ sộ Ánh mắt Đầu tiên là quét qua một phía Cự đại ma thú ở trên không trung Ma thú này Hình thể khổng lồ Có hơn 7-8 thước Toàn thân lại bao trùm một tầng kết tinh màu tím Ánh lắn chiếu dọi Làm cho quang hoa bắn ra từ phía Có chút chói mắt Đầu của ma thú là một đầu sư tử Sắc diện dữ tợn Nhát đồng phát ra từ quang xen lẫn với ánh huyết hồng kỳ dị Miệng rộng đầy răng lanh trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hỏa hồng với từng luồng từ sắc hỏa diễm lượn lờ với quanh trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím mỗi lần vỗ cánh đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô diên, phô thiên cái địa mà cuốn ra Bốn cái chảo trắng kiện đồng thời là được bao phủ bởi từ sắc tinh thể mỗi lần đạp hạ đều muốn làm cho không gian chấn động Lực lượng to lớn, khó là cho người khác tưởng tượng được. Cự đại ma thú đứng ở trên không trung một cỗ uy áp vô hình từ trên bầu trời phủ xuống làm cho tiêu viêm thân thần hình. Run rẩy. Đây chính là tử tinh dực sư vương trong truyền thiết hay sao? Ánh mắt mê ly nhìn ma thú băng cảm trong mình sự xinh đẹp lẫn hủy diệt. Tiêu viêm nhẹ giọng lầm bầm nói. Trong lòng bởi vì vẻ ngoài của tử tinh dực sư mà lắc đầu, sợ hãi than, tiêu viêm lại đem ánh mắt hướng về phía thân thể cùng với tử tinh dực sư đang đối thị. Không ngờ lại là một nữ nhân, ánh mắt lướt qua thân hình, linh lung, có lồi, có lõm Tiêu viêm trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới bị cường giả giam đối địch với tử tinh dực sư lại là một nữ nhân trên bầu trời, nữ nhân thân thể mềm mại đầy đặn được bao phủ bởi bộ tối y, trong tay cầm một đuôi kiếm bộ dáng kỳ dị phát ra thanh sắc quang mang, mái tóc búi cao hình phượng hoàng, dung nhan xinh đẹp động lòng người bình tĩnh điềm nhiên, cũng không bởi vì bản thân đang đối mặt với một ma thú, hiện hách nổi danh trên đại lục và có nhiều biến hóa, sau lưng nữ nhân thần bí kia một đôi cánh màu xanh có chút hư ảo. Hẳn là dựa vào đấu khí bản thân Mà ngưng tụ thành đấu khí hóa cánh Cơ hồ chính là dấu hiệu của đấu vương cường giả Trên bầu trời Lữ nhân thân bí lành lạnh mà đứng Khuôn mặt xinh đẹp điển nhiên Lại lộ ra lét vẻ ung dung Cùng cao quý Khó có thể che giấu Nhân loại lữ nhân Tại sao muốn tới quấy dày bởi vương Nghỉ ngơi Trên bầu trời cự đại tử tinh dực sư vương đột nhiên dùng tiếng người quá to Nghe ma thú lại có thể nói tiếng người, tiếng viêm đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đó chợt hiểu ra. Ma thú đạt tới đẳng cấp này, hẳn sớm đã mở ra linh trí, trí tuệ cũng không thấp hơn so với, đối với loài người. Muốn mượn tử tinh của sư vương để dùng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào tử tinh rực sư vương, nữ nhân thần bí đôi môi mọng đỏ hé mở, âm thanh lạnh nhạt và thanh thúy êm tai truyền ra như Chân châu lạc ngọc Tử linh tinh Tử tinh dực sư bộ tộc ta 25 mới có thể từ trên thân thể Lột ra một khối nhỏ há như ngươi muốn là có Tử tinh dực sư vương trào phúng Nói Ta có thể dùng đồ vật mà ngươi cần Để trao đổi Lữ nhân thần bí tựa hồ không có chút kiêng kỵ Lục giai ma thú hơn. Hùng dành hành hách này Cho lên lời nói cũng không quá cứng ngạnh trao đổi hào a vừa lúc ta gần đây bị vây ở giai đoạn hóa hình chỉ cần ngươi có thể tìm cho ta một khỏa hóa hình đan liền cho ngươi tử tinh linh như thế nào nghe vậy tử tinh dực sư vương nhất thời lên tiếng cười to quả nhiên là sư tử thì há mộng lớn hóa hình đan chính là kỳ đan mà chỉ thất phẩm luyện dực sư mới có thể luyện chế dùng nó để trao đổi với khối tử linh tinh trừ khi nữ nhân kiệt ngu ngốc. Nghe được yêu cầu của tự tinh Dược Sư Vương, Dược lão cười nhạt nói: "Mở trường hai mắt, Tiêu Viêm lần đầu tiên nghe được loại đan dược này liền kinh nghi hỏi: "Nghe tên gọi là Hóa Hình Đan, hẳn là đan dược có thể làm cho ma thú hóa hình ư?" Như thế nào, nó rất chân quý. Có Hóa Hình Đan, ma thú liền có thể có khả năng hóa thành hình người. Mà sau khi hóa thành hình người Tốc độ tu luyện của bọn chúng có thể chân chính so với nhân loạn Người nói xem Thứ này có chân quý không Ách Tư viêm không biết nói gì ngoài gật đầu Ma thú vốn đã sống lâu hơn loài người tuy có một ít đàn dược Có khả năng làm người cho sống lâu Bất quá so với ma thú Đặc biệt là cao giai ma thú thì vẫn còn rất ngắn ngủ Có thể tưởng tượng Nếu một đầu cao dai ma thú hình Hóa hình thành công Lại an toàn tu luyện thêm 100% 85 lúc đó sẽ cường hãn mức nào không ngoài dược lão dự liệu nghe yêu cầu của tử tinh dực sư vương nữ nhân thần bí lông mày đen lại nhíu lại lắc đầu nhẹ giọng nói xin lỗi hóa hình đan này ta nghĩ là dù trong gia mã đế quốc sợ rằng cũng không có mấy người có thể xuất ra bất quá nếu những người nguyện ý ta có thể dùng ba khối ngũ giai ma hạch cùng huyền giai bậc cao cấp công pháp đấu kỹ thích hợp để ngươi trao đổi. Không có hứng thú. Nếu không có hóa hình đàn thì ngươi hãy cút khỏi ma thú sâm mạch đi. phe phẩy cái đầu khổng lồ, từ tinh dực sương vương miệng hơi khép lại, không có chút. Do dự cự tuyệt điều kiện của nữ nhân thần bí. nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nữ nhân thần bí chậm rãi giờ trường kiếm kỳ dị có chút bất dĩ nói. Nếu đã như vậy, ta không thể làm gì khác là mạnh mẽ đưa cho ngươi dao. Hà ha loài người thủy chung vẫn là như thế này Nhìn hành động của nữ nhân thần bí Tử tinh dực sư vương liền phát ra một tiếng cười lớn Đến lối làm cho mặt đất chấn động Sau một lúc lâu mới chậm rãi thu liễm Âm thanh lại từ từ lạnh dần Ta biết người cũng là đấu hoàng cường giả Bất quá liên muốn giao chiến Người có thể còn sống ra khỏi ma thú sân mạch hay không lại là một vấn đề khác Cái này không cũng cần Sư vương quá lo Thẳng nhiên lên tiếng Nữ nhân thần bí bàn tay trắng lưng nhẹ Một cái đoàn thanh sắc long quyển Theo bàn tay hiện lên Lúc mới đầu Chỉ chừng hai thước Xong chỉ xong một lát sau Long quyển mà đã đón gió tăng vọt Nháy mắt biến thành một cái long quyển Đến vài chục trượng Thanh sắc long quyển gào thét bạo xoáy Đại thụ không ngừng bị nhật nhổ bật lên Rồi bị gió lớp mạnh mẽ phát tan Vun gỗ bay đầy trời ừ, Mà tú sơn mạch không phải để địa bàn của nhân loại Cũng không tới người đại dương ngoài Nhìn long phong quyền Càng ngày càng khổng lồ Tử tinh dực sư vương quát lên một tiếng Trong miệng vang lên một tiếng Rít gào trầm thấp Ô ô vang vọng khắp sơn mạch Theo tiếng sư ngâm Tử tinh trên thân thể sư vương Quang mang đại thịnh Tử sắc hỏa diễm mãnh liệt từ trong nháy mắt Thân thể bùng ra rồi lượn lở bốc lên Cuối cùng hội tụ lại thành tử sắc trụ thật lớn Thẳng đến tận trời nhiệt độ cao khủng khiếp Cho dù là tiêu viêm cách xa hơi ngàn thước Vẫn có như cũ mồ hôi đầm đỉa Thực là thế trận khủng khiếp Tiêu viêm lau mồ hôi chạy xuống từ trên tráp động nhìn phong quyển Cùng với hỏa trụ cực lớn viết xa miệng lưỡi khô giáp nói Sư phụ Người xem bọn họ ai thắng Lại lau mồ hôi một phen Tiêu viêm nhẹ giọng hỏi Đã tới tình trạng này Nếu không có con át chủ bài mạnh mẽ Bình thường khó có thể đánh chết đối phương Về phần ai thắng ai bạn Ta cũng không thể nói rõ Hết thảy chờ đánh xong sẽ rõ ràng Dược lão cười cười Bất đắc dĩ lắc đầu Tiêu viêm đột nhiên ngẩng đầu Nhìn không khí trở lên căng thẳng Nhẹ giọng nói đã khai cho rồi.